Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thêm kiêu ngọc, lại còn có ý đồ thay đổi thói quen sống của anh. Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua câu, cái gì cũng phải có chừng mực của nó hay sao? Tới gần giữa trưa, Quý Trết Nam vừa đi công tác buổi sáng, vừa nhắm mắt cố gắng xoa dịu cơn nhẹ đau ở trên trán, vừa hồi tưởng lại những sự việc vừa mới phát sinh gần đây đối với anh. Buổi sáng vừa đứng lên, đã bị cô bắt phải ăn bữa sáng. Nếu anh không ăn thì sẽ bị cô chăm chọc kêu kích. Quê rằng anh sợ cô hạ độc. Đến buổi tối, anh thường giống như hàng ngày vào thư phòng làm việc. Kết quả lại bị cô điều chỉnh âm thanh TV trong phòng khách đến mức lớn nhất. Rắp tâm tiếng kế khiến anh không thể làm việc tử tế được. Vì sao cuộc sống của anh lại nhất định phải bị người phụ nữ này chiếm lĩnh chứ? Chẳng lẽ không thể giống như là trước, gặp nhau coi như không thấy được hay sao? Nhưng là khi anh không tận muốn trục xuất cô ra khỏi nhà, cô lại bày ra biểu tình đáng thương cười hề hề nói với anh rằng, Tốt xấu gì, chúng ta cũng có thể coi như là thay mai trúc mã, có hồn ước từ nhỏ. Anh thật sự là nhẫn tâm đuổi em đi sao? Bực em phải đối mặt với những tên con đồ uy hiếp em sao? Lời nói của cô thật sự làm anh kinh ngạc. Hồn ước từ nhỏ thì anh không có ý kiến. Nhưng nói họ là thầy mai trúc mã thì có phải là hơi quá quá trương hay không? Trong trí nhớ của anh, nhiều lắm chỉ là ngẫu nhiên gặp cô tại buổi họp mặt của ba mẹ hai bên. Ấn tượng đối với cô mà nói. Chỉ là một cô bé tóc ngắn như là con trai mà thôi Hai người trải qua quá trình trưởng thành bất đồng Hoàn cảnh cuộc sống bất đồng Ngay cả hứng thú tối thiểu cũng không giống nhau Càng không có một chút kinh nghiệm chơi đùa cùng nhau Sau này cho dù cô đã lớn lên Đối với lại con gái như cô Anh cũng hoàn toàn không quá tiếc cậm. Nếu không phải vì nể cô là con gái của bậc tiền bối Thì anh đã đá cô ra khỏi nhà từ lâu rồi Chứ không phải như là bây giờ Tự mình gánh vác vài một nối phiền toái lớn đến như vậy lớp trước, anh cho cô nàng này kỳ hạn một tháng, tính ra chỉ còn mệt hai ngày, chỉ cần nhịn nhục đủ để chịu được người phụ nữ kia 20 ngày nữa thôi, thì anh có thể được giải thoát rồi. Thời gian cơm trôi đến rất nhanh. Nhà ăn cho nhân viên của công ty được chia thành 3 cấp bậc, nhân viên bình thường, chủ quản bậc trung cùng với chủ quản lớp cao đều có khu vực dùng cơm riêng. Khi quý triết nam đang bước từ thang máy trên xuống, chuẩn bị hướng tới nhà ăn của mình, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng mà anh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cô gái kia đang mặc đồng phục của nhân viên tập đoàn quý tỷ trên người, dáng người cao gầy, mái đầu xinh đẹp, cắt tóc ngắn gọn gàng, phù hiệu trước ngực chứng minh rõ ràng cô là nhân viên chính thức, đang nói nói cười cười ẩm mỹ cùng đồng nghiệp bên cạnh. Cô gái đó, vì sao anh càng nhìn càng cảm thấy quen mắt chứ? Khi đám người dẫn đầu hướng về phía anh, thì anh rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương. Lương thiếu mặt, cô làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Tổng tay Một tiếng hoài tham ân cần vang lên bên tay. Tầm mắt của anh lập tức thủy chùm dừng lại trên mặt của lương tiếu mặt. Giờ phút này không khí đột nhiên trở nên có một chút quỷ dị. Tuy rằng biết thời gian cơm trưa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh đại lão bản một cách ngẫu nhiên. Nhưng đối với những người con gái đang đứng ở vị trí chót của nhân viên làm công này mà nói, có thể nhìn thấy đại lão bản được hơn 10 giây đã là một vinh hạnh vô cùng to lớn. Nhưng hôm nay, Chẳng những lão bản cứ nhìn trần trầm vào bên này Hồi nữa đôi mắt bình thường luôn sắc bén Khiến người ta cảm thấy sợ hãi Thế mà giờ đây Lại có phải tia kinh ngạc cùng với quỷ dị Mà lương tiếu mặt lại biểu hiện Hết sức tự nhiên Cô chủ động hướng tới quý chết nam cúi đầu 90 độ Lại còn thập phần cung kính Khô một tiếng Tầm tay Biểu tình thái độ cung kính Mặc cho là ai cũng không thể tìm ra được chỗ nào không thích hợp Khi cô ngẩng đầu lên tầm mắt vô tình hoặc là cố ý chạm phải quý chết nam lại còn thật là nghịch ngợm mà nháy mắt với anh một cái lần trước sau khi bị anh đuổi Lường thiếu mặt liền rất nhanh nghĩ ra trời sách mới bởi vì ngày hôm đó vừa vặn lúc cô đang đọc báo chí thì nhìn thấy quảng cáo thông báo tuyển dụng nhân viên của tập đoàn quý thị phòng kế hoạch đang thông báo tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm kế hoạch cô có đầy đủ các điều kiện trên thuận buồm xuôi gió nhận lời mời chức vị mới nếu tên quý chết nam này Không chịu cho cô có cơ hội tiếp cận ở nhà thì cô đành phải truyền rời chiến trường đến địa phương mà anh ta không tác vậy. Mấy năm có hiệp nghị kết hôn của cô và quý chết nam đã quy định. Không đồng ở tiệc rộng mừng, trừ bà cha mẹ hai bên thì không hề mời bạn bè và người quen đến. Tuy rằng quý lão ra và quý vui nhân khi đó hung hăng răn dạy hai người. Nhưng lúc này cô cảm thấy thật là may mắn bằng không cô sẽ là phụ nhân của tổng tài tập đoàn quý thị. Nào sẽ có khả năng trà trộn vào đảm đứng chức vụ đây cơ chứ. Quý Việt nam rất nhanh từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Anh nhìn về phía quản lý phòng kế hoạch giọng nói lạnh lùng. Nhân viên này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net